trên tàu quay trở về tổ quốc, họ đã không còn là hai người dưng đối với nhau nữa. Họ không còn ngồi mỗi người một góc xa nhau trong ngăn tàu. Trubor vẫn độc báo, Ido không đọc tiểu thuyết, họ còn nói chuyện với nhau nữa. Trên cổ tay Ido lấp lánh chiếc vòng vàng và ở cổ nàng đeo một dây chuyền vàng có mặt là chân dung đức mẹ Maria. Món quà đúng đêm Giáng sinh Trubor đã tặng nàng. Họ nói chuyện với nhau thân thiện như hai người bạn quen cũ của nhau. Đến thủ đô Viên, họ lại thuê một phòng có hai buồng ngủ. Khi đi ngủ, Ido vẫn khóa cửa thông sang buồng nhau như lần đầu họ cùng nhau xuống nghỉ ở khách sạn. Có điều, trước khi đi ngủ, họ thân mật lịch sự chúc tụng nhau như hai người bạn, hai người quen cũ. Họ đã tới Budapest. Trô hỏi Ido xem có cần đánh điện cho cha nàng không? Ido thoảng thốt trước câu hỏi đó. Để làm gì thương ai? Thế em không muốn về thăm nhà ư? Nhà? Thăm nhà ư? Thăm nhà nào? Nhà của cha em ấy? Không, kỳ lạ thật đấy. Đối với em không kỳ lạ chút nào. Thế ngài không biết rằng cha em cũng lấy vợ ngay hôm chúng ta phải cưới ư? À, tôi hiểu rồi. Em không ưa bà mẹ kế chứ gì? Ido đôi mắt buồn bã nhún vai trả lời. Cô ta không có gì để cho em ưa thích cả. Đúng 11 giờ trưa. Họ về đến thành phố. Hôm đó là ngày Chủ nhật. Trời lạnh, tuyết rơi. Họ lại vào khách sạn Metropole. Chúng ta sẽ lập chương trình hàng ngày nhé. Trouble nói khi họ ngồi ăn trưa. Em chắc chắn đã mệt rồi. Sau bữa trưa em hãy đi nằm nghỉ. Còn tôi sẽ chạy đến tiệm Rechelle một chút. Đó là nơi tụ tập của các họa sĩ thủ đô. Tôi gặp gỡ họ đến 2 giờ chiều. Tôi sẽ thăm dò xem ở thủ đô còn phòng vẽ nào chống không. Có thể tôi sẽ tìm ngay được một phòng làm việc đấy. Nếu vậy tôi sẽ phải đi tìm khá xa, sang tận Bú Đo hay là sang quận nào nữa. Vì thế tôi sẽ đi mất cả một buổi chiều đấy. Em hãy kiếm mua một vé chiều nay đi nhà hát nhân dân mà xem. Có thể buổi diễn sẽ kéo dài đến 6 giờ chiều. Khi em về đến nhà có lẽ tôi đã đợi sẵn em rồi mà cũng có thể cho tôi chưa về kịp. Lúc đó em hãy chờ tôi nhé. Ngày mai chúng ta sẽ đi tìm thuê nhà. Nếu em thích. Chúng ta sẽ cùng đi tìm, nhưng cũng phải đi khá nhiều đấy. Ido đồng ý với chương trình ấy. Buổi tối họ gặp nhau, Troubo vui mừng báo tin đã tìm được phòng vẽ. Một người bạn họa sĩ của chàng đang bị bệnh. Anh ta cho chàng thuê tạm phòng vẽ đến tận cuối tháng 5. Phòng vẽ ở trên phố Rottenbiller. Phòng này không cần đồ đạc gì cả. Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm thuê nhà. Ido sẵn sàng nhận việc. Nhưng... Nàng cũng không thể biết được Trô Bò có thể thuê nhà như thế nào. Chàng muốn thuê nhà trong vòng 2 tháng hay là thuê lâu dài. Chàng thuê nhà 3 hay 4 phòng. Nếu chàng định thuê thời gian dài thì chàng sẽ làm gì ngôi nhà, nhiều phòng ấy. Nếu như chàng vẫn cần thì có nghĩa là chàng sẽ đưa cô gái của chàng đến ở. Nàng đoán thế vì rằng trước hôm họ về tổ quốc, Trô Bò lại nhận được một bức thư nữa. Bức thư có nét chữ của Zolan. Và có đường viền tang màu đen trên phong bì, nhưng tem thư thì lại được gửi từ Budapest. Ở viên, thủ đô nước Áo, Trobo đã xuống ga đánh điện. Chàng không nói đánh điện cho ai và y đò cũng không hề hỏi. Vừa đến thủ đô Budapest, ngay sau bữa cơm trưa đầu tiên của họ, chàng đã bỏ nàng lại và đi đến 8 giờ tối. Chàng không nói đã đi đâu và nàng cũng chẳng hỏi. Nhưng khi họ cùng ngồi xuống ăn tối bên bàn, thì Ido nhìn thấy trên ngực áo comple màu đen của Trô Bò còn vương một sợi tóc màu nâu. Sợi tóc đó dài hơn một gang tay. Đó là tóc phụ nữ. Ngài hãy lấy sợi tóc kia xuống đi. Kéo nó rơi vào suốt bây giờ. Nàng nói với Trô Bo. cầm sợi tóc ra vẻ ngạc nhiên rồi thả nó xuống đất. Chẳng trên tàu điện có ai đó chạm vào ngực tôi. Chàng thản nhiên chống chế. Ido không phân tích lại. Nếu đúng như vậy thật thì sợi tóc đó phải vương ngoài áo khoác đông của chàng Chứ không phải là áo bên trong Trô Bo ngay đầu tiên đã không tìm thuê nhà ở bên phía Pest Mà chàng tìm bên Buda. Chú thích thủ bộ Đô Budapest chia làm hai khu dân cư lớn Đó là khu Pest và khu Buda Ở giữa có con sông Danube Bắc Qua Họ tìm thấy một ngôi nhà ba phòng ở phố Attilo khu Cristina Ngồi nhà này thuê đến tháng 5 thì vừa sinh. Trô nói vậy. Còn từ tháng 5 sẽ thuê nhà ở đâu thì Trô không nói. Ida tất nhiên cũng không hỏi. Từ nhà Trô cần phải đi tàu điện, rồi đi bộ đến phòng vẽ ở tận phố Hortenbiller. Tranh vẽ đã xong, nhưng với đôi mắt của người họa sĩ thì luôn luôn phải tìm thấy những điều cần phải sửa. Ida ngạc nhiên vì phòng või vẽ của Trô ở tận phía bên Pest. Vậy mà chàng lại tìm thuê nhà bên Buda, nhưng nàng cũng chẳng hỏi gì cả, Trobor đã biết vì sao phải làm vậy, thế thì có nghĩa không có cách nào khác. Đồ gỗ trong nhà Trobor chi tiền và đích thân chàng chọn lựa. Loại đồ gỗ rẻ tiền, tuy không phải là gỗ xán. Phòng khách và phòng ăn là một, trong phòng đó có một chiếc bàn viết. Trên tường không có trang trí gì cả, chỉ có một bức tranh, đó là tranh vẽ Jolán Chobo lại treo tranh Zolan phía trên bản viết. Đàn piano thì họ chưa thuê. Ida sẽ tự chọn lấy cho mình. Ở München có 10 mạc thuê đàn một tháng. Nhưng ở đây thì cần phải thuê 15 đến 20 coron một tháng. Hai phòng ngủ có sự khác biệt nhau rất lớn. Trong phòng ngủ của cô có cái sườn bằng gỗ cây tần bì màu sáng và một cái tủ gương cũng loại cùng loại gỗ đó. Trong phòng còn có một bồn nước rửa mặt bằng sứ trắng. Nếu như trên tường có treo tranh nữa thì đó sẽ là một phòng ngủ cho phụ nữ rất xinh. Còn phòng ngủ kia toàn lại rẻ tiền, buồn rửa mặt bằng sắt sơn, có một cái tủ gỗ rẻ tiền và một cái ghế tre. Trong phòng này duy nhất chỉ có một đồ làm đẹp trong phòng, đó là chiếc giường đôi. Trô chỉ tín nhiệm y trong việc chọn mua đồ nấu ăn và đồ trải giường. Nếu em thích thì em hãy tự mua những đồ nhà bếp nhé, nhưng chỉ mua những thứ thật cần thiết thôi. Con đồ chảy giường thì hãy mua cho tôi loại đơn giản thôi. Ida hỏi xin Chobo 1.000 quả trong sổ tiền mang tên nàng bởi vì nàng cũng còn cần phải may trang phục mùa xuân nữa. Ida thân mến, vì sao em lại phải yêu cầu tôi số tiền mà do chính em là chủ? Số tiền trong ngân hàng nay đã được chuyển về Budapest. Đây là tờ xét, em hãy viết vào đó theo như trong quyển sổ đã viết. Rồi em ra ngân hàng lĩnh tiền, sau đó em lại mang quyển sổ về nhà để tôi cất cho. Nhưng mà em phải cẩn thận kẻo bị mất giữa đường đấy nhé. Em sẽ cất nó vào sách tay. Trong cái sắc này còn có một ngăn nhỏ nữa. Quyển sổ không thể bị rơi ra ngoài. Nàng đi và rút ra trong sổ 2.000 quốc đơn. Với số tiền đó, nàng mua đồ nhà bếp và đồ chảy giường, gối, chăn. Nàng mua những thứ chỉ vừa đủ để cho những người hầu trong nhà không chê bai chủ nhà mà thôi. Nàng tìm ngay được một bàn nấu bếp. Nhưng nàng còn cần một cô hầu đi cùng nàng nữa. Bà đầu bếp đã bảo nàng hãy tin ở bà, bà có quen một cô gái tốt, đã từng học nghề của bà. Nhưng cô gái này mãi chưa thấy đến. Y Đo tự đi tìm lấy người hầu trong các tiệm thuê người giúp việc. Đầu tiên nàng chỉ tìm ở bên Budo, Đo, sau đó nàng qua cả bên PES nữa. Nàng nghe các bà nói chuyện với nhau rằng các cô hầu chỉ tốt một khi mới vào nghề hoặc là chỉ mới phục vụ ở một hoặc hai chỗ mà thôi. Nàng bước vào một cửa hiệu ở bên PES. Nàng nhìn thấy ai trong đám người đứng chờ việc bên kia nhỉ? Pani, cô hầu đầu tiên của nhà, của nàng ở nhà cha nàng. Cô ta ngồi ở phía trong cùng, trên hàng ghế, cửa hiệu có một mùi khó chịu. Ở trên ghế đã ngồi quãng tám cô gái hầu. Pani ngồi cạnh một cô gái non nông thôn đặc. Chắc là lần đầu ở quê lên, bởi vì chân cô vẫn còn đi đôi ủng. Bà Nì những tưởng sẽ ngượng ngùng trốn mặt nàng, thì lại tỏ ra vui vẻ. Ra mặt chạy đến, vội hôn tay nàng tỏ lòng kính trọng. Tiểu thư, hãy nhận con nhé. Ồ, không phải, bà lớn, phu nhân, hãy nhìn con một lần nữa. Cô gái ngước lên nhìn y đo vẻ tận tụy, trung thành như ánh mắt của con chó đen, ngước lên nhìn chủ sau mỗi lần người chủ đi xa nhà trở về. Bà chủ đừng đầy đọa còn nữa bà chủ tốt bụng dịu hiền ạ còn đã làm một việc xấu nhưng thứ hỏi con đã yêu bà biết bao nhiêu bà đừng có giày vò con nữa nhưng em nghĩ thế nào Pani vì sao em lại Pani đỏ bừng mặt đôi mắt ngấn lệ không không bao giờ như vậy nữa cơ mà lúc đó nếu như tiểu thư đã khóc Nếu tiểu thư tìm đồ bị mất thì đời nào con lại có thể giữ lấy Con sẽ đưa trả lại tiểu thư rồi Thế nhưng lúc đó tiểu thư lại không khóc lóc, không tìm kiếm Mà con lại đang rất cần tiền Pisto định đi cùng với con lên thành phố lớn Chúng con đã thể với nhau Sau 3 năm nữa, chúng con sẽ cưới nhau trong nhà thờ Người câm điếc nói chuyện thật đặc biệt Từ trong cổ họng, những tiếng khó nhọc bật ra Còn đôi tay múa lia lia để diễn tả Sự thể thốt được bàn tay khoanh lại như vòng hoa đội đầu Những người trong cửa hiệu thú vị nhìn họ nói chuyện Ô, vậy là cô ta có người yêu đấy Mọi người xì xào, chắc là anh chàng cũng điếc Thế thì cũng chẳng biết nói đâu nhỉ Mà họ lại hiểu được nhau đấy Cả trong bóng đề mới chứ Rồi họ cười rộ lên Cô gái nông thôn đi ủng cũng rụt cổ lại giữa đôi vai Cười không ra tiếng Ida gọi bà chủ hiệu và xin thuê cô gái Nàng trả tiền rồi vậy Pani đi theo. Chỉ khi xuống khỏi tàu điện, rồi nàng mới hỏi Pani, Pistol của em vẫn ở gần em ư? Pani vui sướng trả lời, Vâng, anh ấy trốn lên đây với con, anh ấy làm việc, anh ấy có tiền, nhiều tiền, chúng con sẽ để dành, bà nằm nữa cưới nhau. Em hứa với ta là sẽ không bao giờ lấy cắp nữa nhé. Con xin hứa, con chưa bao giờ ăn cắp, chỉ trừ có lần đó. Mà là vì Pisto, để cho anh ấy có thể lên được thủ đô với con Về đến nhà, Ido mới dở quyền sổ nhận việc của Pani ra xem Chỉ có tên một người chủ biết vào, và đó là cha nàng Pani không phục vụ ở nơi nào khác ngoài nhà của cha nàng ra Ai lại muốn một người giúp việc câm điếc như vậy? Em lên tủ độ, thủ đô từ bao giờ? Một tuần nay. Thế còn Pisto? Anh ấy cũng vậy Hai người trốn cùng nhau ư? Cùng trốn đi. Thế em lấy tiền đâu? Tiền của Pistol. Anh ấy góp nhặt, còn con thì tích chữ bánh mì xúc xích gói vào tạp dề đưa cho anh ấy. Anh ấy chuẩn bị tiền, chúng còn trốn đi ban đêm. Mọi người đuổi theo. Chúng còn chạy đi đất ca hơi, trốn vào trong đống cỏ đống rơm. Hai người đi bộ lên đây ư? Annie nghiêm trang gật đầu. Lúc này đã là buổi trưa Trô Bo ngồi ở nhà đọc báo Khi nghe giọng y đo Chàng gấp báo vào và đút vào túi Sau đó chàng nhìn ra phía lò sưởi. Khi y đo mở cửa bước vào phòng Thì tờ báo đang cháy bập bùng trong lò sưởi. Ngọn lửa cháy lem lém vào tờ báo hàng... tin hàng ngày Tờ báo đó có tin cảnh sát đã đổ tất cả rượu lậu Của cửa hàng ông Peter và Stem xuống sông Họ đã niêm phong toàn bộ các chi nhánh của cửa hàng kể cả vùng ngoại ô, nông thôn và các tỉnh khác nữa.